Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi đến đầu năm 1999 thì cháu và gia đình được định cư ở Úc Châu. Lúc đó cháu vừa đi học rồi làm phụ giúp gia đình. Nhưng nói thiệt cuộc sống ở quê người nó buồn lắm chú ơi. Buồn dữ lắm luôn, không có nói hết được. Nó quá nhiều chuyện đi. Cho nên... Anh Ngọc và cái hình ảnh của anh đối với cháu, nó không có một chút nào ấn tượng trong lòng nữa hết. Tại vì cuộc sống mà, vừa phải làm việc vừa học rồi buồn nữa. Rồi coi như quên hẳn anh đi, và cháu lúc đó đã có một cái mối tình khác. Mãi tới năm 1992, cháu được ba cháu cho về Việt Nam cùng với em trai của mình phải nói sau nhiều năm trời không gặp anh ngọc cháu tưởng là ảnh quên cháu rồi ai ngờ đâu ảnh vẫn còn nhớ cháu mà nghe tin cháu về ảnh tìm tới cháu cái thời cái thời đó làm gì mà con gái ở nước ngoài đi về việt nam lấy chồng hơn nữa lúc đó cháu mang cái danh việt kiều mà cho nên cháu làm ngơ với ảnh không có muốn nhìn ảnh nữa với lại bên đó bên Úc thì cháu đã có bạn trai rồi Về Việt Nam thì gặp lại người xưa Nhưng mà đâu có cái gì đâu Thành ra cháu không có muốn gặp Rồi sau đó vài tuần thì cháu trở về Úc Khi về Úc Chưa có được bao lâu Thì cháu lại chia tay với người bạn của cháu Rồi cháu lại quen một người khác Rồi xong rồi Lại chia tay với người bạn mới Nó cứ như vậy Tại vì lúc đó con không có chịu nổi cái cảnh mà làm quá cực khổ, phải nói cái thời gian đi làm nó chiếm nhiều quá đi, quen thì quen vậy chứ cũng cũng không có cái gì để mà để mà giống như mà người ta có cái tình yêu rồi thương yêu đầm thắm như không có, nói cái tiếng quen bạn bạn trai giống như không có vậy hả, rồi sau đó cực khổ quá đi chịu không nổi, thôi. Cháu quyết định lấy đại một người đi Mà cái người đó mới quen Có chưa đầy 8 tháng nữa Lúc đó cháu nghĩ một cách đơn giản thôi Bây giờ chưa có lấy chồng Thì mới được tự do thoải mái chứ bây giờ sống trong nhà cực khổ quá rồi Làm đầu tắt mặt tối luôn Tối ngày chỉ biết làm làm làm thôi Bây giờ Lúc đó cũng trẻ mà Muốn thoát ra Cho nên đi lấy chồng Nhưng mà đâu có ngờ được Lấy chồng rồi hạnh phúc cũng không có rồi bị chồng bỏ bơ vơ khi lúc đó cháu mới được có hai mươi hai tuổi cho nên đâu có lâu sau đâu cháu với chồng cháu chia tay đường ai nấy đi cuộc hôn nhân kéo dài chưa tới năm nữa quá đau khổ cháu không có muốn sống lợi ở cái cái út châu nữa tại vì nơi đó một cái hôn nhân đổ dở chưa đầy một năm phải nói khổ vô cùng thôi Cháu rời Melbourne, cháu trở lại Việt Nam. Lần này thì cháu về Việt Nam, cháu xây một căn nhà nhỏ nhỏ ở bên đó. Lúc đó thì anh Ngọc đi đâu rồi cháu cũng không biết nữa. và cũng không có ai biết, rồi cháu cũng không có hỏi tới nữa. Như vậy về Việt Nam chưa được bao lâu. Có lẽ do cái khổ quá, rồi cảm thấy trong lòng buồn bã, cháu đi quen thêm một người nữa. Lúc đó thì nhà cháu không có đồng ý. Cho nên mọi người đều coi như từ cháu đã Bỏ mặt cháu muốn làm gì thì làm Rồi khi quen với người này Chưa bao lâu cháu lại thấy không hợp Lại chia tay tiếp Rồi sau đó quen thêm một người khác Tên là Phong Thế là đời cháu lại bước qua một trang mới nữa Cái ngày đám cưới của cháu Với anh Phong Khi mà cháu vừa bước ra cổng qua Để mà đón cách Thì cháu chợt nhìn thấy Anh Ngọc, anh đang đi trên chiếc xe lôi mà anh nhìn cháu. Lúc đó thì cháu nhìn thấy anh Ngọc, tự nhiên trong lòng cảm thấy thoáng buồn thôi. Tại vì cuộc tình thơ ấu cháu không nghĩ là thật. Rồi sau đó cháu trải qua quá nhiều mối tình, rồi gặp toàn gì đâu không hà. Thật sự mà trong lòng, trong lòng lúc đó cháu cũng có một chút gì đó để hận những người đàn ông lắm. Cho nên cháu xem thường hết những cuộc tình thoáng qua mà không trọn vẹn đó rồi đám cưới cũng xong rồi tới ngày thì cháu đi về úc lúc đó thì lên sài gòn để đi về khi lên sài gòn mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm